các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhanh tay đặt con gà luộc lên bàn thờ rồi sử dụng khăn vải. Hắn thờ gì thì chẳng ai biết, liền sau đó chuẩn bị đồ nghề hành động luôn kẻo lỡ đại sự. So với việc đào thi thể của người chết lên sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm cho hắn sợ gấp nhiều lần. Rồi đêm qua nghiêm đắc trăn trọc rất lâu và tự trong mình hai sự lựa chọn. Một là có tất để đổi đời để thoát khỏi thân phận bẩn cùng mặt hạn, hai là mất tất cả. Nhưng đây không phải là chuyện đùa, nhà thì bị người nhà quan án đánh đập, nàng thì đi tu ít nhất vài năm. Giờ bản thân từng là kẻ mang ánh tích, nhưng bảo hắn quay lại ngồi tù thì chẳng ai giải. Đó cũng là điều khiến cho hắn lo lắng nhất, cho nên phải rất thận trọng khi hành động, không để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. Mây trong nghiêm là đêm nay trời mưa phùn dai dẳng ngất địa vắng tanh, lại gầm đúng tháng cuối năm, trên nên con đường dẫn vào ngất địa tuyệt nhiên không có bóng ai qua lại. Huống chi giờ này đã quá nửa đêm thì vô cùng thuận lợi cho việc làm tang tận lương tâm của hắn. Nghiêm dừng lại bên một ngôi mộ có tấm bia cao quá không người rời đến thở, quay đầu lại quan sát. Về hình như hắn nghe có tiếng bước chân rất nhẹ đứt sau lưng. Chờ đợi nửa khắc cũng chẳng có thích ai. Chỉ có một mình hắn ở đây giờ này, cho nên hắn thở dài chép miệng, trời thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Bà kiếp, có lẽ là mình nghe nhầm. Nghĩa đoạn nghiêm mốc bầu diệu rắt biên thông rồi mở nắp, ngờ cổ tụ ứng ực một rơi dài. Diệu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt dạo rực nóng bừng khắp cơ thể, làm át đi nỗi sợ hãi mưa hồ vừa kịp nay nói. Đầu ông có chút lâng lâng gắt cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa những vật dụng mang theo. Cái bao tải lớn vác bên vai lúc này cũng được hắn săm soi lại cho chắc, bên trong là cái sạn xả ben chiếc búa, một đi tinh và cái đèn pin. Có dao nhỏ rất đậm pin thông, từng đó thôi cũng quá đủ để cho hắn thực hiện công việc của mình. Nghiêm nhấp thêm một ngụm rượu rồi khà một tiếng liếc căn đám, đoạn hắn thận trọng cầm bao tải đứng dậy bước đi. Cái bóng của hắn mờ mịt giữa mênh mông như lần rừng bia mộ và màn đêm đen đặc đang phủ kín. Những gói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải rộng theo khắp lối đi. Khung cảnh này có cái lạ đó là phân chia rõ ràng hai nửa riêng biệt, chứ không lộn xộn như đao phần làng quê quanh vùng. Nghiêm bặm môi xốc lại cái bao tải rỉn lấm lủi cắm đầu bước, từng tiếng vò sâu không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám rợn rợn. Mất chẳng nửa khắc hắn mới tìm đến địa chỉ cần hành sự. Chẳng khó khăn để tìm tiếp ngôi mộ của bà vợ giữa hàng chục ngôi mộ khác xung quanh. Chính hắn đã cùng đội tang lễ ra đây chứng kiến cảnh chôn cất bà chiều qua. Ngôi mộ lúc này thoang qua giống như một gò đất cao được phủ vài vòng hoa viếng đã héo rũ. Nghiêm ngồi xuống nhìn chằm chằm vào ngôi mộ vài giây. Huyền mộ đất chôn thay bà vợ quan nằm sâu trong nghĩa địa. Nước mưa làm trôi dạt hẳn một mảng đất khá lớn. Bên cạnh con đường đục mỏng sát bên mộ là vài cái huyệt mộ chôn kẻ bệnh hành nào trong làng nhô lên to cỡ cái thùng. Mộ bà đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch. Phấn biết giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió tối trời. Ở cái không gian này không có chỗ ẩn nấp, tính nghiêm phải ra tay cho nhanh lẽ, rồi may có kẻ nào say rượu đi lạc vào nghĩa trang phát hiện ra thế cơ trốn đi đằng trời. Ngay vậy Nghiêm chẳng chậm trễ mà nhanh tay cắm cây smathfrak xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, hít lấy một hơi rồi bắt tay vào công việc. Cây smathfrak đinh cuộn đào sới hất đất sang hai bên, cả nín thở cắm đầu làm một hơi tuyệt không thoát lên một tiếng nào. Tất buồn ngập nước mưa dính bết vào lưỡi smathfrak làm động tác của gã có phần nặng nhọc lắm. Nửa tuần nhang trôi qua, tiếng sàng chạm vào gỗ phát ra cục một tiếng khô khốc. Nghiêm ném chiếc sàng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài mà gạt đi đám đất lúc này đang nhạo nhét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy trông dưới ánh chớp trói lòa và tiếng sấm đang rền văng trên đền trời. Đập vào mắt của hắn là nắp quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mấy cứng. Sau khi tự khẳng định là chạm tiết nắp ván thiên của quan tài, nghiêm nhanh chóng nhảy lên khỏi lỗ huyệt đang nhơ nhắp buồn lầy. Khả lao về một ngôi mộ có mái xe được xây theo kiểu kiến trúc cung đình Huế, rồi rút trong người ra một xấp giấy bản màu vàng. Hắn vọ vọ mấy tờ dời nhanh tay châm vào một cây mồi lửa đốt. Bỏ nhàn cũng đã được gã cẩn thận gói xong mấy lúc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net